Nguyên Thiên Cương để lại hộp sắt là để cảm ơn hắn đã không vào đào trộm mộ, nên những lời trên huy chương chắc chắn là nói thật, chỉ là câu nói này lại thiếu đi phần chủ ngữ quan trọng nhất, làm hắn không thể hiểu được, ngũ hành tề ba, ý muốn chỉ cụ thể là cái gì? Chỉ biết cái vật ngũ hành tề ba hoặc là vùng đất ngũ hành tề ba gì kia uy hiếp đến tính mạng của hắn, và cũng vì căn hệ trọng đại, nên viên Thiên Cương mới không dám nói rõ Cao mày nghĩ rất lâu, tả đăng phong lắc đầu không nghĩ nữa, trước giờ làm gì hắn cũng cực kỳ cẩn thận, nên nếu vẫn xảy ra vấn đề thì đó chính là ý trời. Lúc rạng sáng nhiệt độ giảm xuống, trời mùa thu, không khí bắt đầu ngưng xương, tả đăng phong nằm cạnh lăng mộ suy nghĩ, chữ viết trên huy chương khắc không sâu, nét chữ rất cứng, cho thấy tu vi của viên thiên cương không cao, ông chỉ tinh thông thuật dự đoán, còn tu vi thì không xuất sắc. Nhưng dù gì đi nữa, đã là phúc thì không phải họa, là họa thì muốn tránh cũng không khỏi. Không thể để câu nói này làm nờ rối loạn tâm thần của mình, chuyện nên làm thì vẫn phải tiếp tục làm. Từ canh năm quanh Chu Lăng lại thỉnh thoảng xuất hiện người trong đạo Môn và người trong Phật Môn. Hơn 1.000 đạo oan hồn phát ra oán khí đủ đánh động bất kỳ người tu hành nào gần đó. Nhưng khi đến gần thì họ ngừng lại, vì họ nhận ra tả Đăng Phong. Hiện giờ là thời đại mật pháp, người tu hành có đạo hạnh không nhiều, người đột phá thiên kiếp thì chỉ có trưởng giáo các phái hoặc tán nhân thanh tu, cực hiếm có người như hắn trung quanh ba, ăn gió nằm sương lại có được tu vi phong tạo cực như vậy. Đến khi sáng hẳn, quân đội quốc dân đảng đến, dùng ống nhòm quan sát tình huống Chu Lăng, nhìn thấy Tả Phong. Hồi trước Tả Đăng phong từng ở Chu Lăng và nội thành Tây An quậy tưng bừng, Quốc dân đảng đương nhiên không mù không điếc. Biết người này không thể chọc được. Tàn thi dài khắp Chu Lăng đã chứng minh rất rõ điều này. Sư trưởng, có cần kéo đại pháo tới không? Không thể sở tên yêu nhân kia được. Tham mưu trưởng hiến kế. Được, điều đi, cậu ở lại đây phụ trách chỉ huy. Sư trưởng liếc tham mưu trưởng một cái. Sư trưởng, việc này phải bàn bạc kỹ càng. Bàn cái chim... Hiểu từ cậu ăn cái gì mà lớn vậy hả? Sư trưởng chừng mắt, lên xe rời đi. Tả Đăng Phong vẫn bình tĩnh chờ đợi, chắc không lâu nữa thanh lương động phủ biết tin. Ninja Nhật cũng chẳng mấy chốc ồ tới. Đại chiến chân chính lúc đó mới bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 341, 10 đại cao thủ đặc điểm lớn nhất của mùa thu chính là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Đến trưa nhiệt độ rất cao, vô số tàn thi thu hút rồi nhặng bâu tới, Tả Đăng Phong rời tới vây để tránh trời nắng và rồi, một đêm giết chóc làm hắn hơi uể oải, làm buồn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ. Lúc đàng khi anh tự đi là chưa tới 12 giờ, bây giờ đã 12 tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Ninjer Nhật chẳng mấy chốc tới đây. So với Ninjer Nhật, Tả Đăng Phong muốn Ngọc Hành tự xuất hiện nhiều hơn. Nếu không phải Ngọc Hành tử phong bế huyệt đảo của Ngọc Phất, làm sụt giảm nghiêm trọng tu vi của cô, thì vọng Nguyệt Minh Mỹ không thể sát hại được cô, nên Ngọc Hành tử mới chính là kẻ cầm đầu sát hại Ngọc Phất. Đầu óc con người không thể luôn luôn căng thẳng, nếu không không chịu được, nên tả Đăng Phong ngồi ở chân tường chuyển sang nhìn một đám kiến vây bắt châu chấu. Con châu chấu sống giờ chết giờ, một đám kiến và nhào tới lôi cắn. Châu cháu tuy cực lực giãi ruộng Nhưng hai chân sau không nhảy lên được Nên mau chóng bị đám kiến bao vây Lúc châu cháu sắp chết Tả Đăng Phong cầm nó lên Búng hết đám kiến trên người nó Thả nó rời đi Hắn cứu châu cháu vì nó làm hắn nhớ tới bản thân mình Hắn cũng sắp chết rồi Trước khi chết còn phải chịu đựng đau súng vô hạn Tả Đăng Phong nhắm mắt thở dài Hắn nghĩ nếu mình có một ngày bị giống con châu cháu này Thân bị vây hãm trong trùng vây, còn có ai đến cứu hắn hay không? Đáp án là không. Hắn thấy rất cô độc, trước giờ vẫn cô độc, nhưng bây giờ cảm giác này mạnh hơn rất nhiều. Đoạn đường cuối của cuộc đời, chỉ có thể một mình đi mà thôi. Tả Đăng Phong mở mắt, nhìn qua mép rừng cây phía tây bắc, nơi ấy đang đứng một người. Tả Đăng Phong mở to mắt, vì người kia chính là người hắn muốn giết nhất, trưởng giáo thanh lương động phủ. Ngọc Hành Tử, thường nói, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tả Đăng Phong đứng phát dậy, cầm lấy hổ rực đi về phía Ngọc Hành Tử. Hắn không sử dụng thân pháp, hắn không muốn Ngọc Hành Tử nhìn ra thực lực của hắn, giữa hai người cách nhau rất xa, nhưng tả Đăng Phong nhìn thấy rất rõ nét mặt nghiêm nghỉ sen lẫn nghi hoặc của Ngọc Hành Tử. Tả Đăng Phong biết Ngọc Hành Tử đang nghĩ cái gì, Ngọc Hành Tử tu chính là âm dương sinh tử quyết. Âm dương sinh tử quyết có thể nhảy cảm nhận biết thực lực đối phương. Ngọc Hành tử biểu hiện nghiêm nghị là vì cảm nhận được cảnh giới tu vi của hắn, còn vẻ nghi hoặc là vì nhận ra phép thuật hắn đang có không giống âm dương sinh tử quyết. Tả Đăng Phong đi rất chậm, Ngọc Hành tử là trưởng giáo thanh lương động phủ, cũng là tu vi tử khí đỉnh cao, người này linh khí tu vi cực kỳ tinh khiết, động thủ với ông tôi nhất định phải thận trọng. Linh hờ khí tu vi của Ngọc Hành tử tinh khiết hơn hắn, âm dương sinh tử quyết có thể nhận biết chuẩn xác thực lực của hắn, âm dương sinh tử quyết lại còn có thể diễn sinh rất nhiều phép thuật huyền diệu, đây là ưu thế hoàn toàn. Ưu thế của hắn chỉ có hai điểm, một là tốc độ nhanh hơn Ngọc Hành tử, hai là hắn có huyền âm chân khí và hổ dực. Cao thủ đánh nhau chính là sinh tử chi tranh, một hiệp là lập tức phân thắng thua. Tả Đăng Phong phân vân không biết nên dùng huyền âm chân khí hay dùng hổ dực. cuối và hắn quyết định dùng huyền âm chân khí. Đây là vũ khí hắn dùng thuần thục nhất. Hàn khí có thể đóng băng con người trong vòng 3 trượng trong khi đao khí của hổ dực chỉ phát ra tới 2 trượng. Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào ngọc hành tử. Ông xuất hiện chính là muốn hắn có phải là dùng âm dương sinh tử quyết hay không? chứ không phải báo thù cho quân đội của quốc dân đảng, nên trước khi xác định âm dương sinh tử quyết của hắn có bị phế thật hay không, Ngọc Hành Tử sẽ không bỏ đi. Tả Đăng Phong đi rất chậm, và không dùng bất kỳ thủ thuật nào, để Ngọc Hành Tử không xác định được điểm ấy, chỉ cần đi tới gần Ngọc Hành Tử trong vòng 3 trưởng, Ngọc Hành Tử sẽ phải chết chắc. Tả Đăng Phong đi tới khu vực Lăng mộ của Lý Nguyên Cát, nơi này cách Ngọc Hành Tử không tới 5 giảm, Nhưng ngay trên đầu đột nhiên vang lên tiếng máy bay Tả Đăng Phong cũng đã từng thấy máy bay bay qua Nhưng tiếng nổ không lớn như vậy Chứng tỏ máy bay này bay rất thấp Và không chỉ có một chiếc Tả Đăng Phong nghĩ máy bay của quốc dân đảng đến rồi Mà hắn còn cách ngọc hành từ tới mấy dặm Không phải lo an toàn Tả Đăng Phong ngẩn đầu lên nhìn Từ phía đông nam bay tới một chiếc máy bay hai cánh quạt Và một chiếc máy bay nhỏ Chiếc nhỏ bên hông còn đang bốc khói đen, bay loạn trò loạn trọa. Chiếc hai cánh quạt kia cũng không phải máy bay của quốc dân đảng, mà vẽ hình mặt trời của Nhật Bản. Rõ ràng máy bay lớn kia là trở ninja Nhật, còn chiếc máy bay nhỏ kia hẳn là máy bay hộ tống, có lẽ trên đường bị lực lượng quân phiệt yêu nước hoặc bộ đội bắn chúng. tả Đăng Phong lập tức đạp mượn lực vút nhanh về phía rừng cây, quốc dân đảng còn kiêng rè hắn, chứ bọn Nhật thì không... Súng và đạn máy bay sử dụng đều rất lớn Nếu bị bắn chúng chắc chắn phải chết Nhưng hắn còn muốn giết chết Ngọc Hành Tử Trước khi đối phó với người Nhật Ngọc Hành Tử mới là người hắn muốn giết nhất Ninja chỉ là ăn theo mà thôi Tả Đăng Phong vừa tăng tốc Chiếc máy bay lớn đã bay tới chỗ hắn Nhưng phi công không hề nổ súng Mà hạ thấp lao xuống Tốc độ cực nhanh Tiếng chạm đất nổ vang rền sau lưng Làm Tả Đăng Phong ngơ ngác kinh hãi Quên bén việc công kích Ngọc Hành tử, vội dùng ngự khí huyễn hình quyết lướt sang phải mấy trượng, chiếc máy bay nhỏ đuổi theo hắn tới rừng cây, cánh máy bay quét vào, bẻ gãy cả cành lẫn thân cây. tả Đăng Phong ngẩn đầu lên quan sát, máy bay đã bị kẹt vào giữa đám cây cối, cánh bên phải đã gãy, phi công chính đang từ trong cabin cố gắng bò ra, Ngọc Hành tử đã biến mất. Tà Đăng Phong không kịp nghĩ nhiều. Lập tức vọt lên cao nhìn quanh Nhưng không tìm thấy Ngọc Hành Tử Tả Đăng Phong giận sôi gan Hắn bất đắc dĩ phải sử dụng thân pháp Làm Ngọc Hành Tử nhận ra Hắn không dùng âm dương sinh tử quyết Nên mới bỏ đi Tả Đăng Phong muốn chửi Ngọc Hành Tử Nhưng kìm lại được Nếu hắn mắng sẽ làm Ngọc Hành Tử Và thanh lương động phủ biết được động cơ của hắn mà đề phòng Con mẹ nó Mày dám tông tao à Tả Đăng Phong một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, xông tới tóm lấy tên phi công đội mũ bay tai lợi. Máy bay hết dầu thì nổ thôi, tao có thấy gì đâu, mau giúp tao ra đi. Phi công quỷ tử thấy Tả Đăng Phong nói tiếng Nhật, tưởng hắn là người Nhật, ở lại trong đó đi. Tả Đăng Phong đập chết phi công, quay quanh tiếp tục tìm ngọc hành tử, nhưng tìm không thấy, mà lại thấy người từ trong máy bay lớn nhảy xuống. Thấy Ngọc Hành tử đã chạy mất, Tả Đăng Phong đành quay sang chút giận lên đám ninja. Khi Tả Đăng Phong tới, Trên đất có ba ninja, Hai nam một nữ, Mặc trang phục của Nhật, Không che mặt, Nhưng Tả Đăng Phong cũng không biết họ. Tả Đăng Phong xuất đau khí chém một phát cả ba. Hắn đang tức giận nên tốc độ xuất đau cực nhanh, Nhưng ba người đều tránh kịp, Tuy tư thế rất là chật vật, Thì ra cũng là cao thủ. Tà Đăng Phong thầm nghĩ, ninja nhật bình thường đều mặc trang phục của ninja, che mặt, chỉ có vọng nguyệt, viên phi, vụ ẩn, vì đã ở đẳng cấp tông sư mới để mặt thật gặp người. Ba người này cũng giống vậy, lẽ nào cũng là tông sư một phái. tả Đăng Phong hơi trần trờ, thì đã có thêm 6 người rơi xuống đất, viên phi thiên đại và vụ ẩn phong lôi cũng trong dố đó. Bảy người kia không hề lễ lạc chào họ. Cũng không chờ hai người chỉ thị, cho thấy địa vị của bảy người không thua kém gì viên phi và vụ ẩn. Thần thái và tuổi tác chênh lệch của họ làm tả Đăng Phong thấy căng thẳng. Ninh dơ Nhật có thập đại lưu phái, vọng nguyệt, viên phi, vụ ẩn chỉ là ba trong số đó. Bảy nhà còn lại phân tán khắp nước. Bảy người này rất có thể là thủ lĩnh của bảy thế gia đó. Nhật bản xuất hết toàn bộ lực lượng. Đủ thấy thiên hoàng chó má kia đã ở vào tình thế bắt buộc phải có lục dương nội đan. Chín ninja đều võ trang đầy đủ, trừ quần áo và khăn che mặt. Những trang bị ninja khác đều không thiếu, eo đeo đầy túi đựng ám khí. Lấy một địch hai tả đăng phong có niềm tin tất thắng. Lấy một địch 3 thì hơi miễn cưỡng. Giờ một địch 9 tuyệt đối là lành ít giữ nhiều. Nhưng hắn vẫn ra tay, đau khí quét qua. Hai tên vội vàng tách ra. Tên thứ ba tu vi hơi yếu hơn, bị đau khí chém trúng sườn phải. Tả đăng phong ra tay là muốn mở một con đường chạy khỏi nơi này. Giao thủ với đám người này tuyệt không có phần thắng. Huống hồ kẻ làm ngọc phất bị súng là vọng nguyệt minh Mỹ đã chết rồi. hắn không cần thiết liều mạng với mấy tay ninja này. Đám ninja này đại diện cho Nhật Bản, thì để cho quốc gia nghĩ cách tới đối phó họ. Không tới phiên hán ở đây quản việc không phải của mình. Nên chỗ hỏng vừa mở, tả đăng phong lập tức lắc mình chạy ra, thong rong chui vào rừng cây biến mất. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com chương 342, thanh lương động phủ tả đăng phong trốn rất thẳng thắn. Hắn chạy không phải vì hắn sợ, chỉ là hắn không muốn đánh nhau với chín này. Dù họ quả thực là kinh địch, nếu muốn giết họ cũng không phải không được. Nhưng muốn làm vậy phải tách từng người ra để diệt. Rất mất thời gian, và nguy hiểm lại cao, hắn đâu cần phải gánh nguy hiểm như vậy. Cười trên sự đau khổ của người khác là người xấu, nhưng tả Đăng Phong chính là đang như vậy. Chính ninja này nếu đi vào nhau có thể quét ngang Trung Quốc, thì cứ để họ nhảy nhót tha hồ đi, ai thích cản thì cản, chứ hắn là mặc kệ, mắc cớ gì hắn phải xen vào. Đám ninja không đuổi theo, tả Đăng Phong thể hiện thân pháp và linh khí tu vi họ đều nhìn thấy. Nên cả đám đang bận suy nghĩ với thân pháp và tu vi ấy, tà Đăng Phong đánh không lại mới trốn cũng được mà, sao lại chưa đánh đá chạy, cả bọn còn đang suy nghĩ, tà Đăng Phong lại quay trở lại, hắn trượt nhớ ra vụ ẩn và viên phi từng đánh lén hắn, phải trả thù. Lúc đi tìm thức ăn và nước, tà Đăng Phong đã biết lựu đạn nằm ở những chỗ nào trong đám tàn thi, hắn lần ra đó kiếm lựu đạn, thân pháp của hắn quá nhanh. Thời gian dừng lại một điểm không lâu, lấy được quả lựu đạn nào lập tức rút chốt, ném về phía đám ninja. Hắn chỉ định làm loạn, vì đám ninja phản. Ứng cũng không chậm, thấy lựu đạn bay tới đều nhanh chóng tránh ra. Không ai bị nổ trúng, như dù vậy, tả đăng phong vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn đi tới một chấn nhỏ gần đó để nghỉ ngơi, lúc này đã hơn một giờ chiều. Tà Đăng Phong tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm uống rượu, và suy nghĩ. Ngọc Hành tử tuy đã chạy mất, nhưng nhất định thanh lương động phủ chỉ ở gần đây. Hắn đã hẹn tôn Phụng tiên tiên cho quân đội tới chợ ở Ngọc Môn Quan. Thời gian hẹn là nửa tháng, bây giờ còn hơn 10 ngày. Thời gian vẫn kịp, không vần vội vã. Ăn nó, tả Đăng Phong rời khỏi trấn Nơi này không có khách sạn tốt, lại quá ồn. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, lần cuối và hắn ngủ là khuya ngày hôm trước. Suy đi nghĩ lại, tả Đăng Phong quay lại ngọn núi ở Đông Bắc Chu Lăng, đứng đây có thể bao quát tình hình ở Chu Lăng, không ngờ chỗ này lại có dấu vết có người dẫm đạp, chắc là chỗ đằng khi anh tử dùng để quan sát hắn. Hắn nhìn thấy đám ninja đứng ngoài lăng mộ nói chuyện với nhau, có lẽ họ đã vào trong thông đào và không tìm thấy vọng nguyệt minh mỹ bên trong. Chỗ an toàn nhất chính là chỗ kẻ địch đã từng đặt chân. tả Đăng Phong nhảy lên cây, nằm trên cành, vừa thanh lương vừa thấy được mọi việc. Ngủ một giấc dậy, mặt trăng đã mọc. Trong chu lăng xuất hiện rất nhiều nông phu gom liệm tàn thi. Đám ninja cắt 5 người ở bên ngoài coi chừng, bốn người còn lại chắc đã vào lăng mộ. tả Đăng Phong quyết định không cản những người này tiến vào lăng mộ. Hồi trước hắn ngừng việc đào móc thâm nhập, ngăn cản vọng Nguyệt Minh Mỹ vào. Viên thiên cương để lại vàng và hộp sắt, giữa hai người không ai nở ai, đám nhật muốn đào lăng không liên quan tới hắn. Tả đăng phong xoay người bỏ đi, hắn phải đi tìm thanh lương động phủ, san bằng nó, nếu còn thời gian sẽ quay lại đây nhìn một cái. Chỉ trong mấy ngày đám ninja này chưa chắc phá được cơ quan trong mộ, thanh lương động phủ, theo mặt từ ngự thì đó phải là một sơn động, nói cách khác thanh lương động phủ hẳn là ở trong núi cứ vào trong mấy ngọn núi tìm là được. Tả Đăng Phong bắt đầu đi tìm theo vòng tròn, mở rộng dần ra. Hắn tìm rất cẩn thận, thả chậm một chút còn hơn bỏ sót. Chỉ cần là núi, bên trên bên trong bên dưới gì cũng kiểm tra. Hai chữ Thanh Lương mang ý tự tại của đạo gia, chứ không phải Ở núi Thanh Lương. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong vừa ngồi ăn sáng vừa suy nghĩ, tìm kiểu này quá tốn sức lại phí công. Tối hôm kia hắn bắt đầu giết người vào giờ Dậu Ngọc Hành Tử xuất hiện chưa hôm sau, tức cách nhau 8 canh giờ. Nếu phân tích theo thời gian, thanh lương động phủ hẳn là cách nơi này rất xa. Nhưng như vậy cũng không phải, vì nếu xa, Ngọc Hành Tử không thể phát hiện được toán khí nơi này. Lý do nữa là Ngọc Hành Tử đã già, người càng có tuổi càng trầm ổn. Người trẻ tuổi nếu như phát hiện có chuyện, ngay lập tức sẽ chạy tới xem trò vui, nhưng người có tuổi không có tính hiếu kỳ mạnh như vậy, sắp xếp mọi việc xong rồi mới thong rong tới xem hư thực. Thêm nữ Ngọc Hành tử là trưởng giáo thanh lương động phủ, trưởng giáo là phải chủ trì bài tập sáng sớm và chiều tối. Bài tập sáng sớm thường kéo dài 3 tiếng từ 3 giờ đến 6 giờ, sau đó còn thay y phục. Ăn cơm, những thứ này đều là quy tắc chung của đạo nhân, ngọc hành tử có lẽ cũng không ngoại lệ. Hòa thượng một ngày hai bữa cơm, quá giờ ngọ thì không ăn, có nghĩa buổi tối họ không ăn cơm, mà chỉ ăn lúc sáng sớm và bữa trưa, và thường niệm kinh xong khoảng hơn 6 giờ là ăn sáng. Đạo sĩ thì khác, một ngày đủ 3 bữa, thường hơn 7 giờ mới ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm thì cũng sắp 8 giờ. Ngọc Hành tử nếu là ăn xong điểm tâm thì đi ngay, thì cũng sẽ đi bộ xuống núi, sau đó mới triển khai thân pháp, tuyệt đối sẽ không chíp bông lăng không trước mặt mọi người, vì như thế sẽ làm mất uy nghiêm của trưởng giáo. Nói cách khác Ngọc Hành tử từ thanh lương động phủ chạy tới Chu lăng chỉ mất khoảng chừng 3 đến 4 tiếng, như vậy là khoảng 3, 400 dặm. Phỏng đoán ra khoảng cách. Tả Đăng Phong lại bắt đầu phân tích vị trí có thể đặt của Thanh Lương Động Phủ. Lần thứ nhất gặp phải Ngọc Hành Tử là và lúc với Thiên Hoàng Pháp Sư và Tất Phùng Xuân. Thiên Hoàng Pháp Sư xuất hiện ở Đông Nam Chu Lăng, Tất Phùng Xuân xuất hiện ở Tây Nam Chu Lăng, còn Ngọc Hành Tử xuất hiện ở chính Bắc Chu Lăng. Ngày hôm qua Ngọc Hành Tử xuất hiện ở hướng Tây Bắc Chu Lăng, như vậy hẳn là Động Phủ ở mặt phía Bắc hoặc là hướng Tây Bắc. Tiểu Vinh Đệ, sao vậy? Ông cụ chủ tiệm thấy tả Đăng Phong bưng bát cơm đá trống không xuất thần. Bèn hỏi. Không có gì ạ. Tả Đăng Phong bỏ bát xuống. Không có tiền thì thôi. Ông cụ thở dài lắc đầu. Tả Đăng Phong đã quen bị người tôi coi là ăn mày. Nên chẳng chút bực bội. Lấy một đồng tiền để lên bàn rồi bỏ đi. Đã có phương hướng và khoảng cách. Nên tốc độ của hắn tăng nhanh. Phương Bắc không có núi cao. Tỉnh cờ có mấy ngọn thì cũng chỉ bình bình, nhưng hướng Tây Bắc thì núi non trùng điểm. Nơi này cách Tần Lĩnh rất gần, là chi nhánh phía Bắc của Tần Lĩnh. Đến chưa tả đăng phong đến một vùng núi. Lúc đầu hắn không biết nên lãng phí thời gian đi lùng sụp. Sau đó mới phát hiện đường mòn vào núi đều có dấu chân dẫm đạp của thợ săn. Thanh lương động phủ không được can thiệp chuyện bên ngoài. Có họ ngày thường cũng không tiếp xúc với người ngoài. Mọi thứ đều tự cấp tự túc, tìm mãi đến canh ba hôm sau, tà Đăng Phong phải dừng lại nghỉ ngơi, hắn đã tìm một khu vực rất lớn, nhưng vẫn chưa tìm ra, nhưng có rất nhiều manh mối cho thấy thanh lương động phủ ẩn là ở trong rãi núi này, có lẽ bên ngoài động phủ có trận pháp bảo vệ nên hắn không tìm ra được, nhưng hắn gạt ngay ý nghĩ này, những trận pháp. Vẫn hình sẽ làm giảm linh khí thiên địa xung quanh, tuy vô hại, nhưng bất lợi cho việc tu hành, Thanh Lương Động Phủ sẽ không làm như vậy. Mùa thu cỏ dại ố vàng, lá cây khô cứng, Tà Đăng Phong lại muốn phóng hòa, chỉ cần đốt một trận lửa to, người ngoài mấy trăm giảm cũng sẽ đều nhìn thấy. Người của Thanh Lương Động Phủ nhìn thấy chắc chắn sẽ đến đây kiểm tra, túng lấy tên đó hỏi vị trí của Động Phủ là được. Nhưng tả Đăng Phong suy nghĩ một chút lại từ bỏ ý định này. Nếu phóng hòa thanh lương động phủ sẽ cảnh giác bất lợi cho hắn, hắn không thể xét đánh tập kích được nữa. Hắn đến là để báo thù, không phải đến để làm anh hùng. Giết sạch người của thanh lương động phủ là mục đích của hắn. Dùng phương pháp gì đều không quan trọng. Đến 3 giờ sáng, rốt cục tả Đăng Phong đã tìm thấy mục tiêu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 343, ba ngọn núi 3 giờ sáng. Tả Đăng Phong nhìn thấy xa xa có ánh đèn yếu ớt, thực ra không phải ánh sáng đó yếu ớt, mà chỉ vì ở cách quá xa nên thấy vậy mà thôi. Tả Đăng Phong chăm chú nhìn, ở chỗ đó, cách hắn hơn 10 dạng có 3 ngọn núi cao rất đẹp, xếp theo hình chữ phẩm, bên dưới ba ngọn núi có một đảo quan rất lớn, ánh sáng kia chính là từ chính điện của đảo quan chiếu ra. Đảo quan này khác với những đạo quan bên ngoài, bên trái chính điện nối thẳng xuống hậu điện, trưởng giáo sống ở hậu điện. Cách xây dựng này là theo phong cách xây đạo quan thời tùy đường, chính điện và hậu điện tách biệt, không thể từ chính điện đi thẳng xuống hậu điện được. Xung quanh đạo quan không có tường vây, mà được trồng những cây cổ thủ che trời, thân cây rất to, tán cây sung xuê, tuy là cuối thu nhưng cảnh lá xanh biếc. Đây là dị tượng do cây cối được tiêm nhiễm linh khí trong thời gian dài. Lúc này là 3 giờ sáng, dù trời chưa sáng, nhưng đã đến giờ bài tập buổi sớm. Đại điện sáng đèn chứng tỏ các đạo nhân đang tụ tập tới đó để tập bài tập buổi sớm. Đạo quan này cách Chu Lăng hơn 500 dạng về hướng Tây Bắc. Phong cách kiến trúc cổ và những cây cổ thủ che trời cho thấy tòa đảo quan này đã tồn tại rất nhiều năm. Rất nhiều manh mối cho thấy đây chính là thanh lương động phủ mà hắn đang tìm. Nhưng tả đăng phong lại thấy thắc mắc. Thanh lương động phủ lẽ ra phải là một sơn động mới phải. Nơi này đâu phải sơn động. Nhưng rồi hắn cũng nghĩ ra. Phía sau chung quanh đảo quan có ba con đường nhỏ dẫn tới ba ngọn núi. Cho thấy trên ba ngọn núi hẳn là có sơn động. Chỉ là xa quá nên không nhìn thấy rõ mà thôi Tả Đăng Phong nhắm mắt Nhanh chóng tính toán Ngày đó hắn là ở tu vi 2 phần Âm dương tử linh khí thì bị phế Nên hắn không biết Ngọc Hành tử tử với tu vi 3 phần Âm dương có thể phát hiện ra kẻ địch từ khoảng cách bao xa Nếu là bình thường Ngọc Hành tử tử có lẽ phát hiện từ khoảng cách hơn 10 giảm Nhưng bây giờ ông tôi đang chủ trì bài tập buổi sớm, sự chú ý đặt trên việc sướng tụng kinh văn, nên khoảng cách nhận biết sẽ rút ngắn rất nhiều, có lẽ chỉ còn khoảng năm dặm, gần hơn nữa sẽ bị phát hiện. Tả Đăng Phong nhìn sang phía tây đạo quan, nơi này có một mảnh đất ruộng, khúc phía bắc cây cao, chắc là trồng bắp, khu phía nam cây thấp hơn, chắc là trồng khoai lang đậu phổng, diện tích chung không quá 20 mẫu. Trong đó bắp chiếm một nửa, hiện giờ một mẫu đất trồng ra 5 gánh bắp là giỏi lắm rồi Một gánh 50kg, 10 mẫu nhiều nhất có thể ra 5.000 cân Ăn bắp mau chắc bụng, một ngày 6, 7 lạng là có thể khiến người tôi ăn no Một năm một người dùng hơn 250 cân Như vậy theo số diện tích bắp họ trồng, có thể tính ra thanh lương động phổ không vượt quá 20 người Thanh Lương Động Phủ là đạo quan siển giáo hiếm hoi còn sót lại. Đảo quan to như vậy lẽ ra không chỉ có 20 người. Tả Đăng Phong rất bối rối. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi đại khai sát giới. Số người ít thế này thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng tính tới tính lui, người của Thanh Lương Động không thể vượt quá 20 người. Vì nếu như vậy thì diện tích trồng bắp phải nhiều hơn thế này. Nếu nhân số địch đông thì phải ra tay đánh ngay. Nhưng nếu nhân số địch ít thì không cần phải vội Nên tả đăng phong không tới đạo quan mà lướt về phía ngọn núi ở hướng đông nam Xung quanh thanh lương động phủ có ba ngọn núi vờn quanh Hắn muốn xem tình hình ba ngọn núi này Xem bên trong có cao thủ tu hành hay không Nếu có thì phải giết trước Dù thế nào cũng phải đảm bảo đường lui thông suốt Đến nơi tả đăng phong ngưng thần lắng nghe Thấy trong núi không hề có tiếng hít thở nên đi vào, cửa động mở về hướng bắc, cao rộng đều khoảng 2m, bên trên cửa có khắc hai chữ cổ là Giáp Cốt Văn, Tả Đăng Phong nhìn một lúc mới đọc ra hai chữ này nghĩa là bất tử Sơn động rất cạn, chỉ sâu chừng 3m, bên trong trống trải, không có vật dụng sinh hoạt, chỉ có rất nhiều thần vị bằng gỗ, trước mỗi thần vị có một ngọn đèn, tỏa ra ánh sáng nho nhỏ. Thần vị với linh vị có hình thức gần giống nhau, chỉ khác một chỗ là thần vị thì dùng mực viết màu đỏ, linh vị dùng chữ màu đen, số lượng thần vị ở đây phải hơn 30 mấy chiếc, đều là các tiền bối đã tu hành thành công của thanh lương động phủ, theo tôn hiệu và chức vị được thủ phong thì sơn động, bất tử, này cung phụng các vị địa tiên, nguyên liệu để thắp những ngọn đèn đều có mùi thơm, người ký sẽ thấy có mùi dầu phộng và dầu nành. Điều này cũng giải thích vì sao Thanh Lương Động Phủ lại trồng lượng lớn đậu phổng, tả đăng phong lại sang ngọn núi hướng Tây Nam, trên đỉnh ngọn núi có động, khắc hai chữ trường sinh, bên trong cũng không có ai, thần vị cung phụng Ở trong chỉ có 5 cái, những thần vị này to hơn những thần vị ở động, bất tử. Bên trên không chỉ khắc đạo hiệu mà còn có khắc ngày sinh tháng đẻ. Ở đây tả Đăng Phong tìm thấy một cái tên hắn quen thuộc, Vu Thanh Trúc. Thần vị của bà không nằm chung hàng với bốn người còn lại, mà đứng riêng một mình ở hàng trên bà. Dòng đầu tiên trên thần vị có viết bằng chữ cổ, công đức viên mãn, thân thể phi thăng. Dòng thứ hai rõ ràng là được sau này viết thêm vào, viết theo kiểu chữ phồn thể, thập di bổ khuyết. Xác lệnh quý vị, cổ triển là kiểu chữ trước thời tần còn chữ phùn thể kiểu chữ khải xuất hiện vào thời Nam Bắc Triều và Tùy Triều. Xem ra vu thanh trúc ít nhất đã phi thăng trước thời tần, nhưng sau đó, vào thời Nam Bắc Triều và Tùy Triều có việc đã hạ phàm. Thập di bổ khuyết, ý nói thiên đình thiếu người, nên lấy thêm bà để bổ vào cho đủ, nhưng như vậy đã làm giảm đi vị thế của bà. Thanh lương động phủ không thể vô lễ như thế với bà được. Bốn chữ, thập di bổ khuyết, còn có một cách lý giải khác. Là Vũ Thanh Trúc ở thế gian còn có chuyện chưa làm xong Nên hạ phẩm để xử lý Cách giải thích này có vẻ hợp lý hơn Nhưng cũng có cái không thông Vì nếu chuyện trần chưa xong thì không thể phi thăng thành tiên Giống như trong Tây Du Ký Đường huyền trang chưa qua đủ 81 kiếp nạn Thì chưa được thành Phật Nên mới bị Bồ Tát đạp một phát từ trên trời cao rơi xuống sông Cho nên giải thích kiểu này là không thể được Vì thành tiên thành Phật là việc hết sức trang nghiêm, thiên đình không thể nào làm sai lầm được. Thế nên, chỉ còn một khả năng cuối, là Vũ Thanh Trúc ở thiên đình gây ra lỗi lầm, bị bếm hạ phàm để bù đắp lỗi lầm của chính mình. Bù đắp xong thì được trở về vị trí của tả Đăng Phong giật mình, Vu Thanh Trúc bị bếm hạ phàm, nhưng có lẽ lại đi gặp Vũ Tâm Ngự trước. Sau đó phải rời khỏi vô tâm ngữ vì bị người mang về Nam Bắc Triều để bổ đắp lỗi lầm của mình Người mang bà đi nhất định là một trong tam thanh Vì chỉ có tổ sư tam thanh mới có thể đánh vỡ thời gian Dẫn người xuyên qua thời không Nên bà mới không kịp cáo biệt vũ tâm ngữ Tả Đăng Phong đã sớm biết tiên nhân thật sự có tồn tại Nên không thấy là về điều này Mà thấy là vì bốn chữ sau Xác lệnh quý vị Tiên nhân theo lý thuyết là do Ngọc Đế bổ nhiệm, nếu như vậy, thì phải dùng chữ, chiếu hoặc chỉ, chứ không phải chữ, sắc. Như vậy, người cho Vũ Thanh chúc phục hồi nguyên chức không phải là Ngọc Đế, mà là một tiên nhân chức vụ cao cấp khác. Người này là ai? Sao lại có quyền to tới mức có thể thay cho cả thiên đình như thế? Tả Đăng Phong ngẩn người ở Sơn Động thứ hai một lúc lâu, sau đó mới tới ngọn núi thứ ba. Ngọn này không có khắc chữ cổ, mà khắc một cái thái cực phù âm dương nho nhỏ. Bên trong động cung phụng là tượng thờ tổ sư siển giáo, nguyên thủy thiên tôn. Xem hết ba sơn động thì đã tới 4 giờ, tả đang phong lướt ra xa, nhìn thẳng vào đại điện của thanh lương động phủ. Cửa đại điện mở rộng, đạo nhân ngồi xếp hàng bên trong niệm kinh, vì góc nhìn không đủ nên không đếm được số người. Nhưng theo âm thanh niệm kinh vang ra thì quả thực số người nhiều Tiếng niệm kinh đều đặn cho thấy người bên trong chưa phát hiện ra điều gì thường Đại điện không có cửa sau Nên xông vào là có thể tóm hết người ở bên trong Tả Đăng Phong bắt đầu do dự Thanh lương động phủ là môn phái của Vũ Thanh Trúc Vũ Thanh Trúc lại là sư phụ của Vũ Tâm Ngự Nếu san bằng thanh lương động phủ Thì làm sao trả lời với Vũ Thanh Trúc Mà không san bằng Thì lại không trả cho Ngọc Phất được câu trả lời thỏa đáng, cũng không trả lời được cho mình, giết hay không giết. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tả Đăng Phong cuối và quyết định Ngọc Hành tử nhất định phải chết, nhưng môn nhân của thanh lương động phủ thì có quyền sống. Cương quyết quyết nhún một lần đi được hơn 8 dặm, nhưng qua 8 dặm thì tốc độ sẽ giảm bớt, nên tả Đăng Phong sẽ phải mượn lực một lần trên đường rơi xuống đất để ra tốc xông thẳng vào đại điện. Tả Đăng Phong hít một hơi thật sâu, vọt tới ba giảm, rơi xuống đất mượn lực, tốc độ cực nhanh lao thẳng vào đại điện Thanh Lương Động Phủ, hắn đoán không sai, trong đại điện chỉ có hơn 10 đạo nhân, đều đã rất già, Ngọc Hành Tử ngồi xếp bằng ở trên bà và... nhận ra hắn tới thì mở mắt ra, Tả Đăng Phong xông vào bất ngờ, Ngọc Hành Tử vô cùng kinh ngạc, mất đi tiên cơ, ông còn chưa kịp niệm chú, Tả Đăng Phong đã múa đao chém tới, Đành phải dồn khí vào cánh tay phải đánh vào ngực trái tả Đăng Phong. Tuy không thể vây ngụy cứu triệu, nhưng nếu tả Đăng Phong không trở đau lại chặn thì sẽ bị đánh gãy tâm mạch. Tả Đăng Phong hơi hạ vai trái xuống ba tấc đủ để né trái tim mà thôi. Hổ dực trong tay phải vẫn không đổi hướng, chém thẳng vào đầu Ngọc Hành Tử. Ngọc Hành Tử là cao thủ đỉnh cao 3 phần. Âm dương, nếu chính diện đánh nhau sẽ rất vất vả. Thời cơ chiếm được quyết không thể để lỡ vì sẽ không xuất hiện được lần thứ hai. Lần này là cơ hội tốt. Dù có phải bị súng cũng phải chém chết ông ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 344. Giết Ngọc Hành tử bày mưu rồi hành động. Quyết đoán. Mãnh liệt. Đây là thói quen tả Đăng Phong đã luyện được mấy năm qua. Thời khắc mấu chốt tuyệt không chậm chạp. Tuy hắn tu đạo thuật. Nhưng đấu phép thuật với người tu đạo chân chính là không đủ khả năng, Ngọc Hành tử nếu kịp phần. Ứng sẽ tìm ra phương pháp phản kích, nên tuyệt đối với không thể để cho ông tôi có cơ hội trả đòn, mà nhất định phải một đòn giết chết, dù phải trả giá tới cỡ nào. Là cao thủ tử khí đỉnh cao tốc độ phản ứng của Ngọc Hành Tử không chậm hơn Tả Phong chút nào, mà còn có phần nhanh hơn hắn nhờ âm dương sinh tử quyết. Nhưng lúc này, Ngọc Hành Tử đã rơi xuống hạ phong. Ngọc Hành Tử hiểu ngay Tả Đăng Phong quyết liều mạng chịu súng để lấy mạng mình, tự biết mình sẽ phải chết, nên việc duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách làm trọng súng Tả Phong, tốt nhất là va hắn đồng quy vu tận. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp của thanh lương động phủ và mười mấy vị đồng môn. Mèo giá hóa cáo, câu nói này rất là chính xác. Ngọc Hành tử không giống người thường là dồn hết uy lực vào đòn công kích sẵn có, mà vừa dồn linh khí vào bàn tay, vừa hạ bàn tay xuống theo tả đăng phong, quyết đánh trúng tim tả đăng phong, đánh nát tâm mạch, giết chết tả đăng phong. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Hổ rực trong tay Tà Đăng Phong xẹt qua cổ Ngọc Hành Tử. Bàn tay phải Ngọc Hành Tử bắn trúng ngực trái Tà Đăng Phong. Ngọc Hành Tử vẫn còn ngồi vững mà Tà Đăng Phong đã phun máu bay ngược ra ngoài. Tà Đăng Phong biết một đau này của mình đã lấy mạng Ngọc Hành Tử. Cũng biết mình đã bị súng. May thay trưởng kia của Ngọc Hành Tử không đánh trúng tâm mạch của hắn mà bị chết đi nửa tức. Và may là Ngọc Hành Tử ở thời khắc sống còn chỉ muốn đánh vào tâm mạch. Nên không vận linh khí đánh trên diện rộng Nếu không tả đăng phong sẽ không chỉ gãy hai cái xương sườn Hai phủi chấn súng mà phải bị súng thêm nội tạng Tả đăng phong bay ngược thẳng ra ngoài đại điện chầm chậm rơi xuống đất Và lúc đó đầu ngọc hành tử mới rơi xuống Máu tươi phun tung tué Thi thể ngã ra Những lão đạo trong điện đều đã 7-80 tuổi Có mấy người bị gióa hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, những người còn lại đều nhìn thi thể ngọc hành từ chừng chừng chỉ có hai. Ba ba kịp chạy ra định tấn công tà Đăng Phong, tả Đăng Phong thấy thế trầm chậm, chậm cất cao, những lão đạo chỉ kịp chụp lấy chuỗi gậy ngay ngoài điện để đánh hắn, nhất là họ lại không hề có linh khí tu vi, chỉ là đạo nhân bình thường mà thôi. tả Đăng Phong cất cao, những lão đạo không làm gì được hắn, chỉ bật khóc. Chạy về đại điện với Ngọc Hành Tử. Những lão nhân này không biết đạo Pháp cũng không có gì lạ. Vì đệ tử đạo ra không phải ai cũng tu hành đạo thuật. Có người chỉ tu đạo kinh mà thôi. Nhưng thế này có nghĩ cả thanh lương động phủ chỉ có một mình Ngọc Hành Tử là tập âm dương sinh tử quyết. Ông tôi chết. Âm dương sinh tử quyết sợ rằng cũng sẽ thất truyền. Âm thịnh dương sẽ suy. Dương cường âm tất yếu. Môn phái nào cũng có tuổi thọ. Thanh Lương Động Phủ này năm xưa hẳn là rất thịnh, không ngờ bây giờ đã đi đến cuối con đường. Tả Đăng Phong rời khỏi Thanh Lương Động Phủ lao về hướng đông. Vì đang bị súng, hắn đi rất chậm, dù đã rất cố gắng làm cơ thể bất động, nhưng mỗi lần mượn lực vẫn làm hắn đau đến vã mồ hôi. Những chỗ xương gãy cỏ vào nhau làm hắn đau vô cùng. Tuy đau nhưng lòng Tả Đăng Phong rất ấm áp, Vọng Nguyệt Minh Mỹ và Ngọc Hành Tử đều chết rồi. Thủ của Ngọc Phất đã được trả, tả Đăng Phong dừng lại bên một dòng suối nhỏ, phổi bị tổn súng nên khi vận động hơi mạnh sẽ bị ho khan thổ huyết, do vậy hắn không được cử động mạnh, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Giết chết Ngọc Hành tử rồi, tâm tư của tả Đăng Phong lập tức bay đến vùng biên Thùy Tây Bắc, tính toán thời gian thì đến lúc hẹn với Phụng Tiên còn có 10 ngày. Mười hôm sau hắn phải chạy tới Ngọc Môn Quan mà bây giờ hắn còn đang ở trong cảnh nội thiểm Tây. Hắn phải chạy ngang qua hết cam túc mới tới được Ngọc Môn Quan. Nếu không bị súng thì chỉ trong một đêm là chạy tới. Nhưng giờ bị súng, trong 10 ngày không thể nào khỏi hẳn được. Nếu muốn đúng hạn chạy tới Ngọc Môn Quan nhất định phải lên đường ngay bây giờ. Người tôi khi bị súng đều muốn có người thân bạn bè bên cạnh. Tả Đăng Phong cũng vậy. Nhưng hắn không có người thân cũng không còn bạn bè. Chỉ một mình cố gắng chống đỡ rời khỏi khu rừng. Đến thành thỉ thì sẽ có điện thoại. Có điện thoại là có thể gọi được cho Tôn Phụng Tiên Tiên. Đến trưa hôm đó, Tôn Phụng Tiên Tiên đã ra lệnh cho giám đốc chi nhánh ở chỗ mua một chiếc xe hơi nhỏ và một chiếc xe tải. Xe hơi nhỏ chở Tà Đăng Phong. Xe tải chạy theo sau một đường lên phía bắc. tả Đăng Phong đã uống thuốc Tây. Nhưng xe ô tô rất sốc này làm hắn ho khan, tài xế thấy vậy không chờ tả Đăng Phong nói, lập tức giảm tốc độ, lúc rời khỏi Tây An, tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, đám ninja chắc chắn vẫn còn vật lộn với Chu Lăng, mặc kệ chúng, tha hồ cho chúng lăn lộn, rốt cuộc cũng là công giá chẳng mà thôi. Nội đan của Dương Trúc Thổ Cầu đang nằm trong lòng ngực hắn rồi, tí nữa gặp Thập Tam hắn sẽ đút cho nó ăn. Người Nhật vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm đủ Lục Dương Nội Đan. Tuy tài xế xe hơi đã rất cố gắng, nhưng đến tối hôm đó Tả Đăng Phong vẫn trả cả xe lẫn tài xế về. Sang đến ngày thứ hai hắn đã sang nằm trên xe tải. Trên xe tải có đặt một cái giường lớn, lót mười mấy cái chăn bông, xung quanh xếp đầy đồ ăn và thuốc. Tả Đăng Phong nằm đó dưỡng súng. Xe tải chạy rất chậm, một ngày chỉ đi 4.500 dặm. Tả Đăng Phong cũng không vội vã, trong khi chứa súng, còn thừa thời gian đem âm dương sinh tử quyết, ngũ hành trận pháp, và phép thuật của tử dương quan ra xem, đính chính và hoàn thiện. Một tuần sau, vết súng của tả Đăng Phong đã khá hơn rất nhiều, hắn cho đi thẳng tới rừng cây cũ để tìm thập tam, muốn tìm thập tam không khó, trừ lúc đi tìm mồi, lúc nào cũng ở gần dương hỗ trợ tả Đăng Phong trở về tìm nó. Lần này xa nhau gần một tháng Gặp lại Thập Tam rất vui Tả Đăng Phong cũng vậy Nhưng vui cũng xen lẫn cay đắng Đêm trăng tròn 4 năm trước hắn với Thập Tam rời khỏi huyện Văn Đăng 4 năm sau cũng vẫn chỉ có Thập Tam ở bên hắn Thập Tam, cho mày cái này này Tả Đăng Phong đưa nội đan của thầu cẩu cho Thập Tam Nội đan này so với nội đan của động vật bình thường thì tốt hơn gấp mấy lần Thập Tam ngửi ngửi Ngẩn đầu nhìn tà Đăng Phong, mũi của nó rất nhạy cảm, nó nhận ra nội đan này thuộc về Dương Trúc Địa Chi. Lấy được không dễ đâu, rất có ích cho mày. Tà Đăng Phong nghiêm mặt, nội đan này là Ngọc Phật dùng mạng mình đổi lấy. Ý của Ngọc Phật là muốn tìm đủ lục Dương nội đan để cứu tính mạng hắn, nhưng bản thân hắn lại không muốn điều ấy. Thập Tam lắc đầu, không nuốt nội đan. tả Đăng Phong ngạc nhiên, dục lần thứ hai. Nhưng thập tam vẫn không ăn, nội đan này là của địa chi, linh khí rất dồi dào, rất hữu dụng với thập tam. Nhưng thập tam lại không chịu ăn, thấy tả đăng phong có ý ép buộc, thì bỏ chạy lên mua xe trốn. Tả đăng phong thấy vậy không ép nữa, nội đan thổ cầu chứa quá nhiều dương khí, có thể sẽ làm âm dương trong cơ thể thập tam trở nên mất cân đối. Ninh dơ nhật đang dốc toàn lực tìm lục dương nội đan. Chúng cũng đã biết Ngọc Phất đã lấy mất nội đan thổ cầu Đương nhiên sẽ đoán ra nội đan rơi vào tay hắn Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu Mặt tốt là hắn chỉ cần cầm nội đan này trong tay là có thể đánh bạc trao đổi bất kỳ thứ gì với người Nhật Mặt xấu là người Nhật sẽ tìm mọi cách để khử hắn Nhưng tả Đăng Phong không sợ chuyện ấy Vì hắn chỉ có một mình Chẳng làm liên lụy đến ai Nên chẳng có gì phải kiêng rè Trời thu gió nhiều Đường đến cam túc bắt đầu có gió to. Thập tam ở trên mua xe chịu không nổi phải chui vào trong thùng xe. Tả Đăng Phong thấy nó trở về lại đưa nỗi đan ra ép nó ăn. Ăn đi. Sao mày ngu thế hả? Ăn vào có lợi lắm mà. Tả Đăng Phong tiếp tục dụ rổ thập tam. Hắn chưa bao giờ thấy nó động dục gọi xuân. Đây là do âm dương trong người quá cân đối mà ra. Nếu dương khí trong cơ thể trở nên áp đảo. Chắc chắn nó sẽ sinh ra hứng thú với việc truyền giống. Thập Tam tiếp tục từ chối, giận dỗi chảy ra, xem ra nó thật sự không muốn làm cha. Tả Đăng Phong thở dài đành bỏ cuộc, nếu Thập Tam muốn, thì kiếm được vợ cho nó cũng là cả một vấn đề. 10 hôm sau, đã đến sát ngọc môn quan, súng tích của Tả Đăng Phong đã khôi phục 6, 7 phần 10. Tuy chỗ xương gãy thỉnh thoảng vẫn đau đớn, nhưng không còn bị ho khăn hụt hơi nữa. Để tả Đăng Phong khỏi phân tâm, tài xế chạy thẳng tới chỗ hẹn với quân đội. Đội quân 300 người đã ở đó đợi hắn từ lâu. tả Đăng Phong bước xuống, tự mình duyệt binh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 345, Hồng Nhạn gặp rủi ro quân chính quy ăn lương của nhà nước. Tôn Phụng Tiên không mời nổi. 300 người này mặc quân trang rất lộn xộn có lẽ được thuê từ một đội quân Việt nào đó, chứ không phải quân chính quy. Tuy nhiên quân trang quân kỳ cũng nghiêm chỉnh, đa số chỉ khoảng 20 người ở độ tuổi này vừa Dũng mãnh vừa trong sáng, luôn nghe theo chỉ huy, dễ quản lý. Tôn Phụng Tiên Tiên đã sắp xếp sẵn, 100 người mang theo các loại súng máy, 100 người mang theo đạn dược, 80 người chuyên ném lựu đạn. 10 người phụ trách 5 khẩu pháo cối, còn lại là đầu bếp và quân oai sắp xếp như thế đơn giản nhưng khá hợp lý. Tuy hiện tại 100 khẩu súng máy này đủ loại, nhưng vẫn là 100 cây súng máy. Hiện giờ đội quân chủ lực của quốc dân đảng cũng chỉ có 50 khẩu súng máy, nhiều súng máy như vậy nếu cùng nổ súng thì cảnh tượng rất là khủng bố. Phối hợp với lựu đạn và pháo cối nữa, thì nhất định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong các người ai là chỉ huy? Tả Đăng Phong đi tới trước đội ngũ hỏi. Nghe theo ngài chỉ huy, một sĩ quan trả lời. Các người có biết tôi là ai không? Tả Đăng Phong hỏi.